Hôm nay là ngày Upo Sato, là ngày giới, là ngày trăng lặn Và hôm nay cũng là một ngày đặc biệt Vì vị sư đệ của tôi đã đến đây Đây là vị sư có nhiều điểm phù hợp với tôi nhất Từ trước đến nay À, cùng chung xuất gia ở Wat Rampong Sau tôi à, một năm Hạ trước chúng tôi đã ở chung với nhau Và từ hồi làm yogi cho đến lúc xuất gia Thì Khiu à, Chúng tôi đã ở bên nhau Chung một chùa, chung một chú xứ Là 10 tháng 9 tháng, 10 tháng Và làm phận sự của một vị tỷ khưu. Hơn thế nữa, lại là vị sư đệ có nhiều điểm tương đồng mà tôi rất quý mến, nên à, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng à, nước uống, rồi những thứ tốt đẹp, à, vật thực, rồi dây, chảo, rồi ngay cả chiếc xào phơi y, à, tôi cũng tìm kiếm và chuẩn bị sẵn cho vị ấy. Đức Thế Tôn đã nói rằng khi mà một vị thị khưu mà hoàn thành đúng phận sự của mình đón tiếp các vị thị khưu khác từ nơi chú xứ khác đến thì có được ít nhất 4 lợi ích sau đây. Thứ nhất là sẽ được đón tiếp những bậc hiền trí bằng mình và hơn mình. Do đó sẽ được lợi ích trong con đường tu tập. Thứ hai khi đón tiếp tiếp đước chuẩn bị chu đáo mọi thứ nước uống nước rửa và mọi thứ thì sẽ có được lợi ích nữa là đem lại an lạc đem lại sự tốt đẹp cho vị tỷ khư khách cho người bạn Và như vậy là đem lại lợi ích cho người khác Điều tiếp theo Khi đón tiếp một vị tỷ khưu tăng khách như vậy Thì sẽ có lực sự đoàn kết Sự hòa hợp Sự lớn mạnh Sự tăng trưởng trong tăng chúng Và thứ tư Là khi sống đồng chú với những bạn Đồng phạm hạnh tốt đẹp như vậy Khi mà hai người với tử tâm Nhìn nhau ánh mắt từ gái như vậy Thì cả hai sẽ được sự tiến hóa tăng trưởng Và cùng nhau giữ gìn cho pháp và luật, được bền vững bền lâu, đem lại lợi ích cho chư thiên và nhân loại. Ít nhất là có bốn lợi ích như vậy. Khi vị thị khưu làm đúng phận sự của mình là tiếp đón, chuẩn bị đầy đủ các thứ để hỗ trợ cho vị thị khưu mới đến. Và nay chúng tôi đã thực hành đúng như vậy. Giả thụ là như vậy lành thay là như vậy. Tốt đẹp thay là như vậy. Và quả thật khi có vị sư đệ đến thì tôi thấy mình tâm định tĩnh trong sáng tốt đẹp lên, giới trong sạch lên. Và chúng tôi thống nhất là sẽ có giờ tụng kinh buổi chiều và hành thiền lúc 5 giờ chiều và 4 giờ sáng là dậy tụng kinh và một đoạn ngắn ngắn và hành thiền. Trì thiên hoàn thị loài người hoan hỉ vì chúng tôi đều có được sự lợi ích sự tiến bộ sự tấn hóa trong sự tu tập này ừ. mọi việc đều đang tốt đẹp cả và tôi nghĩ rằng nếu mà người Phật tử mà thực hành cái pháp mà Thường mời đến nhà mình những vị uh, cư sĩ có giới đức, những vị cư sĩ giỏi giang, uh, những vị đồng phạm hạnh, những vị cùng chung đường hướng tu tập mà đến nhà vào những lúc rảnh rỗi. Rồi cũng thực hiện uh, sự tiếp đón, tiếp rước như vậy, mời nước uống, uh, rồi mời trà, mời bánh, uh, rồi sau đó hỏi han về đời sống, uh, cuộc sống thường nhật hàng ngày của nhau, về vật chất, rồi về buồn vui. À, rồi, rồi sau đó thì trao đổi về pháp. Nếu mà à, hoặc là để cho người kia nói pháp cho mình, hoặc để người kia giới thiệu cho mình những nơi, những chỗ, những sách hay, những pháp tu tập tốt đẹp thì là một điều lợi. Còn nếu không à, thì chính mình sẽ hợp lúc hợp thời nói cho người kia về những điều tốt đẹp như vậy. Và như vậy, sự tụ họp của hai người là đem lại lợi ích. Sự tụ họp của hai người là không vỗ ích. Sự tụ họp của hai người là không đem lại sự tổn hại. Bởi vì nếu hai người tụ họp với nhau mà không có sự sách tấn, hoặc cùng tu tập, hoặc cùng nói chuyện trong thiện pháp, thì hai người này sẽ chắc chắn sẽ nói những chuyện bất thiện. Và như vậy là hai người rìu nhau... Vào chỗ tối Hai người rìu nhau vào bóng tối Và đương nhiên Một mình mình Ở trong bóng tối đã khổ rồi Bây giờ lại dẫn dắt một người khác Rìu dắt người khác Hỗ trợ người khác Cũng vào bóng tối thì Cả hai người cùng đau khổ Một người trong ánh sáng Một người trong bóng tối Còn có cơ hội là Cả hai cùng được ra ánh sáng À, còn lại sự việc mà cả hai người cùng vào bóng tối, cả hai người cùng vào chỗ đau khổ thì sự việc mà có một người tìm được ra chỗ ánh sáng là sự kiện này không xảy ra à, chúng ta cùng nên biết như vậy chúng ta cùng nên thấy rõ như vậy nhận biết như vậy và tạo cho mình à, những sự kiện thuận lợi những à, vị thế thuận lợi và à, thực hành những thiện pháp À, một cách tốt đẹp. Mong sao với sự thật này, tất cả các chúng sanh đều được an vui, đều được hạnh phúc, đều được tấn hóa trên con đường không có lầm lỗi, con đường tự thân được an vui, không hại mình, không tổn hại bất cứ chúng sanh nào khác.